hôm nay đêm nay ngay cả đàn muỗi cũng có được niềm vui tốt đẹp từ nơi tôi tôi đã quyết định từ nửa đêm là không nằm mùng nữa chú muỗi nào cần máu xin hãy cứ đến Xin hãy cứ thoải mái Thường ngày khi tôi ở đây Hoặc là tôi chạy trốn đàn mũi Hoặc xua đuổi Hay khó chịu Nhưng nay Đêm nay không có chuyện đó thật tốt đẹp thật là ích thật an lạc khi không có sự bực mình khó chịu với một ai với bất cứ chúng sanh nào An lạc thay, tốt đẹp thay. Xin được cảm ơn tất cả. Cảm ơn chú Kiến đã thọ nhận những hạt cơm rơi. Đã thọ nhận những thức ăn. Mà ta đã đem đến cho kiến Xin cảm ơn cá Vì đã thọ nhận Rất nhiều loại thức ăn Mà ta đã mang xuống hồ Ta đã bỏ xuống hồ Các bạn thật tốt đẹp Khi rất dễ tính Ăn được cả Vỏ xoài Sơ mít Vỏ của các loại trái cây Nếu không có những sự thọ nhận như vậy Thì làm sao chúng tôi có thể thành tựu được Quả phước bố thí Chắc chắn là không thể thành tựu được Ôi xin tri ân xin cảm ơn tất cả các thí chủ đã đặt bát cho chúng tôi mỗi ngày có cả những người dậy thật sớm đứng chờ ngóng trông đợi các nhà sư để được đặt bát để được cúng dường Để được nghe tụng kinh. Chúc phúc. Ôi, nếu không có những thức ăn đấy. Làm sao chúng tôi có thể sống được qua ngày? Làm sao chúng tôi có thể sống được đến ngày nay? Ôi, xin được tri ân. Xin được cảm ơn các vị chư thiên. Các bạn thật tốt đẹp. Các bạn thật cao thượng đã nhiều lần hỗ trợ, nhiều lần giúp đỡ tôi, rất hiệu quả, rất tốt đẹp. Chắc chắn với các bạn, những sự lợi ích lớn đang chờ đợi bởi vì sự an lạc lớn, sự lợi ích lớn đã được các bạn cảm nhận ngay ở hiện tại rồi. Xin được cảm ơn tất cả, xin được tri ân tất cả. Không biết bao giờ tôi sẽ quay lại đây, có gặp gỡ. Chắc chắn sẽ có chia ly Sự gặp gỡ Mà không phải có chia ly Là điều không xảy ra Sự gặp gỡ Tất cả những sự gặp gỡ Và rồi có sự chia ly Là điều có xảy ra Vậy thì Yêu mến ở đâu? Thương mến một ai? Sẽ đau khổ ở đó Mong sao cho tôi Và tất cả các bạn Sẽ nhanh chóng Sẽ sớm chấm dứt Tất cả nỗi buồn Nỗi sầu muộn Của sự chia ly Trong đời này Hay bất kỳ Một đời sống nào khác Mong sao là như vậy Xin cảm ơn tất cả Hãy giữ mình cho được trong sạch. Hãy giữ mình cho được an vui. Hãy tinh tấn trong mọi thiện pháp. Chúng ta sẽ gặp lại khi còn sinh tử luân hồi. Và những ai có cùng điều và những ai có cùng chung đường thiện pháp sẽ đi cùng nhau. Chắc chắn là vậy rồi Quan lặng mà mày Hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Trong thiện pháp Và chấm dứt Mọi sự Phiền não Đau khổ Sinh tử Luân hồi